các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng bà yếu sức không tài nào làm nổi bà vội vàng cầm con dao lên cao chặt thẳng vào mắt chân của thằng lợn để cho cái xác nó rơi xuống bà bổ vào chân của thằng lợn gần trục phát cái xác nó mới rơi uểch xuống sàn nước còn bàn chân vẫn đang bị treo lủng lẳng ở trên móc bà kiễng lên tháo cái bàn chân của thằng lợn đột nhiên bà mất thế ngã nhào ra ngay bên cạnh xác của thằng lợn. Bấy giờ bà mới nhìn kỹ, thằng lợn mắt vẫn đang trợn trừng trừng. Cái đầu của nó bị ăn ba cú vồ của ông suy bổ vào, thì đã vỡ bửa cả da, ốc lẫn máu đang nhèo ra ròng ròng. Bà hoảng sợ ngồi bật dậy. Vừa lúc ấy thì ông suy đi vào, nhìn thấy xác của thằng lợn đã được bà hạ xuống thì bất ngờ. Nhưng thời gian không cho phép, ông quay sang, mang hết đồ nghề thì cho ra đây." Bà đi vào góc bếp, lấy ra bốn con dao và một thanh sắt. Bà nhanh lẹ ngồi xuống, phụ chồng cởi quần áo trên người của thằng lợn, rồi ném thẳng vào cái bếp lò rực lửa. Đi lại phía cái điện thoại của thằng lợn, bà nhặt từng mảnh từng mảnh, ném nốt vào để thiêu rụi mọi thứ mà phi tang. Bấy giờ ông suy ngồi bên kia khuôn mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên mà mài dao mỗi một lần thử xem con dao sắc chưa ông lại lấy ngón tay của thằng lợn ra ắt thử thử bốn lần thì bốn ngón tay của thằng lợn đã đứt lìa sau khi mọi thứ ổn thỏa Ông suy mở vòi nước Xịt thật mạnh vào cái xác của thằng lợn Bà đứng bên cạnh Thấy chồng làm bài bạc Ông ơi Nhanh lên Thế còn xịt nước làm gì Ông suy đang mơ màng Bị thói quen dẫn lối Cứ mơ mơ hồ hồ trong đầu là mình đang chuẩn bị mổ bụng chó Nghe tiếng của vợ Thì ông giật mình Cầm con dao nhọn hoắt Cắm thẳng vào lồng ngực của thằng lợn Rồi dạch một đường thật dài xuống đến tận rốn. Ông thọc tay vào trong cái ổ bụng, cầm lấy tim gan phèo phổi của thằng lợn, lần mò lên trên cái đoạn cuống họng, cầm vào toàn bộ cuống của cái bộ nội tạng ấy mà lột đánh xoạt một đường ra ngoài. Bà lợn nhìn thấy thế thì giận ói, quay ra sau. Mày vào nhà, ngồi đây nhìn tao làm à? Nghe chồng nói thì bà vội vàng đứng lên, đi đến chỗ bếp lò. Mở nồi nước, kiểm tra xem sôi chưa đổ nước làm gì Nó có bị thối như là bà già kia đâu mà nấu cháo Bầm nó ra, ném sống cho bầy chó nó ăn Bà suy nghe vậy Thì đến bên góc tường Cầm cái vồ đến sàn nước Rửa qua qua Ông ơi, thế thế còn bộ lòng thì sao Nghe câu ấy, ông dừng tay ừ. Ông ngẩng lên nhìn mặt của vợ Mày à mày, mày hỏi lắm thế. Bà không nói, cầm cái vồ ngồi xuống, lấy bốn ngón tay của thằng lợn để ngay ngắn rồi giơ vồ lên, dã cho nát bấy y như là thịt xay. Đoạn bà đi ra sau nhà, ném đại vào trong chuồng xem thử chó nó có ăn hay không. Mấy con chó đang nằm trong củi thở hổn hển, thấy miếng mồi thơm ngon thì tranh nhau vào rằng xé. Bốn ngón tay tập một cái là hết sạch thấy thế khuôn mặt của bà bấy giờ mới bắt đầu giãn ra tươi tỉnh bà chạy lại đến bên chồng đang ngồi róc sườn ông ơi nó có ạt thế ông ạ ông suy lại càng nhanh tay cầm con dao phay bổ thật mạnh xuống đùi của thằng lợn chưa đầy năm phút hai cái đùi đã được giã thành bốn khúc từ háng xuống đến tận gối từ gối Dọc xuống tận mắt cá chân Xong xuôi, Ông lấy con dao nhọn róc rõ ràng thịt ra thịt Xương ra xương Phần thịt Ông tống vào trong cái máy xay thật nhuyễn Còn phần xương thì ông lấy vồ đập nát Bà vợ ngồi ở trên sàn nước Nhìn chầm chầm vào bàn tay thoăn thoát của chồng Thì nổi cả gai ốc Bỗng nhiên cái tủy trong xương Bị sức ép từ cái cú đập phọt ra bắn thẳng vào mặt bà, bà vội vàng mở vòi nước vã lên mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.